Vợ chồng anh tôi đến nhà tôi đã được 5 ngày nay. Hai người chưa đến trình diện mẹ tôi. Chồng và anh tôi nhiều lo âu, bàn bạc bà với nhau bằng tiếng ngoại quốc. Tôi không biết hai người đã quyết định thế nào, dầu sao cũng không thể hấp tấp được. Trong khi ấy tôi quan sát cô ngoại kiều nọ. Nếu chị hỏi tôi nghĩ gì về cô ta, thật khó cho tôi trả lời. Chắc chắn cô ta khác hẳn phụ nữ Trung hoa chúng tôi. Không một cử động nào của cô ta lại gò bó, trái lại thông thả tự nhiên, đụng phần duyên dáng của sự nhanh nhẹn. Đôi mắt nhìn thẳng của cô ta, chẳng e dè sợ sệt gì cả. Cô ta liếc mắt đưa tình với anh tôi, không chút e lệ. Cô ta nghe đàn ông nói chuyện, thêm vào một câu, một tiếng gì đó. Thế là họ cười rộ lên. Cô ta cũng quen giao thiệp với họ, Như bà thiếp thứ ba của cha tôi vậy Tuy vậy cung cách hai người có khác nhau cái vẻ dạng dĩ của bà thiếp thứ ba trước đàn ông Vẫn còn ít nhiều e dè sợ sệt Ngay giữa lúc được tán tụng nguồn chiều Bà ta vẫn lo ngại ngài sắc đẹp phai tàn đi Không còn lôi cuốn được lòng người nữa Còn cô ngoại kiều kia thì hoàn toàn tự nhiên Chẳng chút gì e ngại cho mình cả Dù cho cô ta không đẹp bằng bà thiết nọ Cô ta vẫn thẳng nhiên Người ngoài chú ý đến cô ta Cô ta cho đó là việc tự nhiên Và cô ta cũng chẳng cố tình Làm cho thiên hạ chú ý đến mình Chẳng khác gì như cô ta muốn nói Con người thật của tôi như vậy đó Tôi không muốn khác hơn thế Tôi có cảm giác như cô ta kiêu kỳ Dù sao cô ta có vẻ như dĩ dưng Với việc cô ta đem đến bao nhiêu khó khăn phiền toái cho gia đình tôi Cô ta biến nhát chơi đùa với thằng con tôi Rồi đọc sách Cô ta đem theo cả thùng sách Rồi viết thư Cái vụ viết thư này mới là ly kỳ Tôi nhìn qua vai cô ta Thấy nguyên một trang giấy dài đập, Những nét chữ dính nẻo vào nhau Chẳng còn biết đâu mà rờ nữa Nhưng điều cô ta thích nhất là ngồi không ngoài vườn mà mơ mộng. Chẳng bao giờ tôi thấy cô ta cầm món đồ theo trong tay cả. Một hôm từ sáng sớm, cô ta đã cùng anh tôi ra khỏi nhà. Đến trưa trở về, đầu cổ dính đầy bụi đất. Ngạc nhiên quá tôi hỏi chồng tôi hai người đi đâu, làm gì mà người ngộm thấy ghê vậy? Chồng tôi đáp, người phương Tây họ vẫn có cái lệ đi chơi lang thang vậy đó. Tôi lại càng tò mò. Đi chơi lang thang như vậy là nghĩa làm sao? Là đi chơi xa, mà đi thật nhanh, đến một nơi xa nào đó. Hôm nay hai người leo núi hồng lĩnh đó. Để làm chi? Họ coi việc đó như một thú vui. Lạ thật, ở đây ngay như con gái dân giả tá điền, cũng ngại phải đi bộ xa và lâu đến thế. Khi tôi hỏi ông anh tôi về việc đó, anh tôi đáp. Ở bên xứ vợ tôi, cô ta quen sống tự do ngoài trời. Cô ta cảm thấy tụt túng trong vườn sau lớp tường cao nhà ta. Tôi lại càng lấy làm lạ. Lối sống của vợ chồng tôi, tôi đã cho là tân tiến lắm rồi. Bức tường quanh sân chỉ dùng để bao che cuộc sống riêng tư của chúng tôi mà thôi. Để tránh con mắt tò mò của người bán rau, bán kẹo, đi qua nhìn vào mà thôi. Tôi nghĩ thầm nếu cô ta phải sống cấm cung trong giải nhà dành cho nữ giới thì mới làm sao đây? nhưng tôi không rỉ hơi về việc đó. cô ta ngang nhiên tỏ tình với anh tôi. hồi hôm chúng tôi ngồi ngoài vườn hóng mát, tôi ngồi ở chỗ cũ trên cái đôn bằng sứ tách riêng khỏi chỗ đàn ông. cô ngoại kiều nọ ngồi trên bao lơn hàng hiên bằng gạch. cô ta tươi cười dùng tay chỉ hết vật này đến vật khác mà hỏi tên từng món một rồi lặp lại lời tôi nói cho cô ta biết. Một khi hiểu rõ, cô ta học mau lắm và nhớ dai. Cô ta học nói, lặp đi lặp lại nhiều lần cách phát âm và cười khi tôi sửa lại giọng nói cho cô ta. Chúng tôi vui vẻ dạy nhau học như vậy trong khi chồng tôi và anh tôi chuyện trò với nhau. Nhưng đến khi trời tối hẳn, chúng tôi không còn phân biệt được cây cỏ hoa trái trong vườn nữa. Cô ta quay nhìn anh tôi. Cuối cùng cô ta đứng dậy bước về phía anh tôi. Thân áo cô ta bay bay quanh người cô ta như mù sương vậy Cô ta cười, nói nhỏ vài lời vào tai anh tôi. Đoạn cầm lấy tay anh tôi. Tôi quay mặt đi chỗ khác. Đến khi tôi liếc nhìn về phía họ, Tôi thấy cô ta ngồi phở xuống nền gạch hàng hiên sát vào bên ghế chồng cô ta giữa má vào bàn tay chồng cô. Tôi thấy tội nghiệp anh tôi. Chắc hẳn anh tôi phải xấu hổ về cái cung cách tỏ tình như thế nơi một người đàn bà. Nhưng trời tối quá tôi không nhìn rõ mặt anh tôi. Không ai nói chuyện gì nữa chỉ còn tiếng côn trùng rã rích trong sân mà thôi. Tôi đứng dậy vào nhà Lát sau chồng tôi vào theo, tôi nói Đàn bà con gái gì mà sống sự đến thế là cùng Chồng tôi cả cười Em nghĩ khác, người ta nghĩ khác thì sao Tôi bất bình quay lại phía chàng nói Vậy mình có bằng lòng cho em đeo cứng lấy mình như Sam Trước mắt mọi người không Chồng tôi lại nhìn tôi mà cười hớn hỉnh Đành rằng không rồi đó Nhưng phần em, em có dám làm như vậy không đã nào Tôi kịp hiểu là chồng tôi trêu chọc mình Nên không nói gì thêm nữa Tôi vẫn không sao hiểu nổi cái cung cách sổ sàng như vậy Nhưng có điều ngồ ngộ Là khi tôi nghĩ đến chuyện ấy Tôi không thấy có ẩn ý xấu xa mờ ám nào Cô ta tỏ tình với anh tôi Cũng tự nhiên giản dị Như một đứa trẻ tìm bạn chơi đùa vậy Cô ta cũng như một đóa hoa cam dại vậy Mơn mở hấp dẫn Nhưng không hương Rốt cuộc vợ chồng anh tôi thỏa thuận Về cách thức phải làm Cô ta sẽ mặc tấm áo trung hoa Và hai người ra mắt cha mẹ tôi Anh tôi đã dạy cô ta cách nghiên mình Thi lễ trước mẹ tôi Phần tôi tôi phải đi trước vợ chồng anh tôi Để dâng lễ vật lên cha mẹ Đêm đêm tôi không ngủ được tràn trọc nghĩ đến giờ phút hướng dẫn vợ chồng anh tôi vào ra mắt cha mẹ môi tôi khô và khi le lưỡi ra lím môi lưỡi tôi cũng khô luôn chồng tôi ra sức khích lệ tôi bằng tiếng cười tiếng nói nhưng cứ vắng mặt chồng là tôi lại lo âu tôi công khai chống lại mẹ tuy rằng từ tấm bé đến giờ tôi không hề cải lại ý muốn của bà từ đâu tôi có can đảm làm như vậy Tôi vốn là con người rụt rè nước nhát Và giá như chỉ có mình tôi Hẳn là tôi đã thấy mẹ tôi xử sự, sự đúng theo thói tục của dân tộc mình Chính chồng tôi đã làm thay đổi con người tôi Đến nỗi tôi dám chống lại cha mẹ ông bà mà bên vực tình yêu Tuy vậy tôi vẫn run sợ Trong nhà chỉ có một mình cô ngoại kiều nọ là bình thản mà thôi Chương 15. Hôm nay tôi mệt mỏi và kiệt sức. Có thể nói tôi như sợi dây đàn căng thẳng lâu ngày, bỗng nhiên trùng xuống, không còn ngân vang một âm thanh nào nữa. Giờ phút tôi e sợ ấy đã trôi qua. Không, tôi không nói ngay kết quả cho chỉ biết liền đâu. Tôi cứ dần già kể cho nghe để chỉ nhận xét từ từ. Riêng về phần tôi, nhưng chuyện tôi là chuyện phụ. Nói sao cũng được. Vậy là chúng tôi sai người đến nhà cha mẹ tôi, chuyển lời chúng tôi thỉnh cầu được đến ra mắt cha mẹ vào trưa mai. Người nhà trở về cho biết cha tôi đã đi thiên tân ngay hôm được tin anh tôi về tới. Như vậy là cha tôi muốn tránh khỏi phải chứng kiến buổi trùng phùng phiền toái. Cha tôi vẫn luôn luôn khéo biết tránh né những quyết định như thế. Mẹ tôi sẽ thay mặt cha tôi Tiếp anh tôi và tôi vào lúc trưa Không có một lời nào đã động tới cô ngoại kiều nọ cả Nhưng anh tôi nói lớn Nếu tôi đi, vợ tôi cũng đi theo luôn Vậy nên ngày hôm sau Con hầu bưng quả lễ vật đi trước Tôi theo sau bước vào Lễ vật anh tôi chọn mua tại ngoại quốc Toàn là những món xinh đẹp hiếm thấy trong nước Cái đồng hồ treo tường Nơi bụng một đứa bé cao chừng tất rưỡi Cái đồng hồ cẩn hộp đá đeo tay Cái đèn cứ sáng mãi mà không thấy ngọn lửa đâu cả Cái quạt bằng lông đà điểu trắng như bông mận Tôi đặt lễ vật trước mặt mẹ tôi Mẹ tôi đã cho biết người tiếp chúng tôi tại phòng khách Khi tôi bước vào, mẹ đã ngồi ở đó Trên cái ghế bành bằng gỗ chạm trổ bên cạnh cái bàn Dưới bước chân chuông đứt cao tổ nhà Minh Mẹ tôi mặc quần áo gấm theo Tóc dát trăm vàng Tai mẹ tôi đeo đầy vòng vàng Cẩn kim cương và hồng ngọc Là loại ngọc dành cho người già Chưa bao giờ tôi thấy mẹ tôi Đường mẹ uy nghi đến thế Nhưng tôi hiểu mẹ tôi quá nhiều Tôi quan sát kỹ vẻ mặt của người Để dò xét tình trạng sức khỏe của người Tim tôi đập mạnh Màu đen của y trang Lại càng làm rõ thêm gương mặt quá gầy và tái của mẹ tôi Đến nổi và môi khô đã ẩn hiện bóng dáng của tử thần Đôi mắt to và thuộc sâu như người đau nặng Mấy chiếc vòng quá rộng ở cổ tay gầy Hồng xuống đến gần ngón tay Chạm vào nhau lạch sạch khi mẹ tôi cử động đôi tay Tôi những chỉ muốn hỏi mẹ tôi xem bà thấy sức khỏe ra sao Nhưng tôi không dám hỏi Biết rằng hỏi như vậy mẹ tôi buồn Mẹ tôi đã miễn cưỡng tiếp chúng tôi Thì người không muốn nghe ai gọi lại Chuyện đau ớn của bà Vì mẹ tôi tiếp tôi mà không nói một lời nào Tôi cũng đành làm thinh bày lễ vật ra Tôi tiếp lấy từng món một từ tay con hầu Rồi đặt trước mặt mẹ tôi Bà khẽ gật đầu nhận lễ vật Đoạn ra dấu cho con hầu đứng cạnh bà Bưng qua phòng bên Bà nhận lễ vật khiến tôi dạng dĩ lên Nếu như bà từ chối lễ vật Điều đó có nghĩa là bà cũng chối bỏ luôn ông anh tôi nữa Cho nên tôi nói Thưa mẹ, anh con ở ngoài kia chờ được vào ra mắt mẹ Mẹ tôi nói lạnh lùng Mẹ có nghe nói Tôi nghĩ nên đi thẳng vào điểm gai góc của nội vụ Nên tôi nói nhỏ anh con có đem theo người vợ ngoại kiều về. Tôi hồi hộp lo sợ. Mẹ tôi vẫn yên lặng, gương mặt thản nhiên của mẹ tôi chẳng biểu lộ một ý tình gì. Tôi thập phòng nói: "Xin mẹ cho phép hai người được vào lại mẹ." Mẹ tôi đáp với giọng lạnh nhạt cũ: "Bảo anh con vào đây." Tôi ngẩn ngãi chẳng biết tính sao. Cô ngoại kiều nọ cũng đang đứng chờ ngoài cửa. Tôi bước ra phía cửa, vén tấm rèm lên, thuật lại lời lẽ mẹ tôi và thêm rằng tốt hơn anh tôi nên vào một mình trước đã. Mặt anh tôi xụ xuống y hệt như hồi nhỏ anh không bằng lòng chuyện gì. Anh tôi nói tiếng ngoại quốc với cô ngoại kiều nọ. Cô ta cau mày, khẽ nhún vai rồi bình thản đứng chờ. Đột nhiên anh tôi chụp lấy tay cô ta và kéo nàng cùng bước vào trong phòng. Tôi không sao ngăn cản kịp. Ai là dẫn con người lạ đùng kia sòng sọc vào nơi thờ phụng gia tiên như vậy bao giờ? Tôi sững sờ nước chặt lấy tấm rèm cửa. Đây là lần đầu tiên một con người thuộc nội giống xa lạ bước vào nơi tôn nghiêm nhất trong gia đình tôi. Tôi nhận ra ngay rằng vì thái độ bất kính của anh tôi, mẹ tôi giận đến nổi không muốn nhìn mặt anh tôi lúc ấy nữa. tôi đứng chết chân một chỗ mà nhìn cảnh tượng lạ lùng diễn ra. anh tôi đã chọn quốc phục cho vợ anh mặc, tấm áo choàng bằng lụa xanh nặng và mềm, loáng thoáng mấy đường thêu bằng chỉ bạc, tấm váy bằng sa tanh đen trơn xếp thành những nếp thẳng quanh người cô ta. anh tôi lựa đôi hài nhung đen không thêu cho cô ta mang vào chân, y phục đậm màu. Làm nổi bật hẳn làn da trắng của cô ta lên Như ngọc trai dưới ánh trăng vậy Và mái tóc vàng sáng ngời lên quanh mặt cô ta Đôi mắt cô ta màu xanh tái long lanh Đôi môi kiêu kỳ trễ xuống Thẳng người, đầu hất ra sau, Cô ta ngang nhiên bước vào trong phòng Cô ta nhìn thẳng vào mặt mẹ tôi Không sợ sệt, không miễn cười rơi quần tay bảo miệng để khỏi rú lên. Tại sao anh tôi không giải thích cho cô ta biết phải cúi đầu khi ra mắt người lớn tuổi. Thấy cung cách ngang nhiên của cô ta như vậy, tôi lại phiền trách anh tôi. Cô ta đứng sừng sững ra đó như một bà hoàng hậu đến ra mắt bà hoàng thái hậu vậy. Mẹ tôi nhìn thẳng vào mắt cô ngoại kiều nọ. Tim mắt hai người gặp nhau và liền đó coi nhau như kẻ thù. Mẹ tôi cao ngạo quay mặt đi, nhìn vỏng mông lung ra ngoài cánh cửa mở. Cô Ngoại Kiều nói vài lời gì đó với anh tôi bằng một giọng rắn rỏi Sau này tôi được biết cô ta hỏi anh tôi xem cô ta có phải quỳ gối xuống không. Anh tôi gật đầu, rồi hai người cùng quỳ xuống trước mặt mẹ tôi. Đoạn anh tôi nói những lời lẽ đã chuẩn bị trước. Kính mẹ con bước hiếu từ xứ xa vân lệnh mẹ về đây xin ra mắt cha mẹ con hân quang được mẹ nhận cho chút quà mọn chúng con đem về dân lên mẹ con nói chúng con vì con có dẫn vợ con theo như con đã nhờ người bạn viết thư về trình lên mẹ trước đây vợ con về đây để làm tròn phận dâu con trong nhà dù thuộc huyết thống ngoại quốc vợ con vẫn nhờ con kính thư lên mẹ rằng kể từ ngày thành hôn với con Vợ con đã kể mình như người Trung Hoa rồi Vợ con tự nguyện nhập theo nòi giống chúng ta Và tuân phục thói tục nền nếp gia tộc ta Tự bỏ gia tộc của nàng Con nàng sanh ra sẽ hoàn toàn là người thiên quốc chúng ta Là công dân Cộng hòa Trung Quốc Vợ con xin cúi lại mẹ Anh tôi quay lại phía cô ngoại kiều và ra dấu cho cô ta Cô ta chỉnh trà cúi mình xuống Tráng đụng đất dưới chân mẹ tôi Cô ta lại ba lại như vậy Rồi cả hai vợ chồng anh tôi Vái thêm ba vái nữa Đoạn cùng đứng lên Ngay ngắn chờ lệnh mẹ tôi Mẹ tôi không nói lấy nửa lời Suốt thời gian anh tôi và cô ngoại kiều Phục xuống đất lại Mẹ tôi cứ nhìn ra khoảng không ngoài cửa Bà ngồi yên như vậy một lúc lâu tuyệt nhiên im lặng, cao ngạo và cứng rắn. Theo tôi nghĩ, chắc trong thâm tâm bà, mẹ tôi cũng lúng túng vì sự liều lĩnh của anh tôi đã dám cãi lời mẹ dẫn luôn cô ngoại kiều nọ vào trong phòng khi bà chỉ cho phép có một mình anh tôi vào mà thôi. Tôi tưởng mẹ tôi đang tìm cách xử sự thế nào cho phải ở giây phút gai cứng đó. Chính vì vậy mà bà không nói gì cả. Đôi má mẹ tôi ửng đỏ lên và tôi thấy hàm răng bà cắn lại. Nhưng trong thái độ cử chỉ của bà tuyệt nhiên không lộ ra một chút phân vân lúng túng nào. Hai tay chống vào đầu gãy, mẹ tôi cứ ngồi nhìn vọng ra xa không nhúc nhích. Anh tôi và cô nọ cứ đứng chờ. Cuộc chờ đợi diễn ra trong cơn im lặng đè nặng căn phòng. Đột nhiên không hiểu cái gì, các nét vẻ nghiêm khắc của mẹ tôi đi. Khuôn mặt mẹ tôi dịu lại, nét hồng hào biến mất. Trên đôi má mẹ tôi bây giờ tái xám lại. Một bàn tay ẻo lả hạ xuống bắp ghế, đôi mắt bà Lơ Đãng nhìn xuống đất, hai vai bà sệ xuống và bà thu rút mình lại trong chiếc ghế bành. Mẹ tôi nói lí nhí trong miệng. "Mẹ mừng con đã về, mẹ sẽ nói chuyện sau." Bây giờ con ra ngoài Anh tôi ngước nhìn mẹ tôi Tuy không lanh ý như tôi Anh vẫn nhận thấy có chuyện gì bất trắc Anh quay lại nhìn tôi Tôi thấy anh muốn nói gì thêm với mẹ Phiền trách thái độ lạnh nhạt của mẹ Vì e ngại cho sức khỏe của mẹ Nên tôi lắc đầu Anh tôi nói vài lời với cô ngoại kiều Hai người nghiêng mình thi lễ Rồi rút ra ngoài Tôi chạy vội lại bên mẹ Nhưng bà trừng mắt không cho tôi lại gần Tôi hết lòng muốn xin mẹ tha thứ cho anh tôi Nhưng tôi không được phép nói một lời nào Thấy rõ là mẹ tôi đau khổ đến nguy hại cho sức khỏe Ấy vậy mà tôi đành phải bỏ đi Tôi xá mẹ rồi từ từ đi ra ngoài Ra đến sân tôi quay lại Thì thấy hai con hầu phải dìu hai bên Đưa mẹ tôi trở về phòng riêng của bà Tôi trở về nhà lòng buồn rười rượi, suy nghĩ mãi mà tôi vẫn chỉ thấy tương lai đen tối. Còn ông anh tôi và cô ngoại kiều nọ đã làm tan nát cõi lòng mẹ tôi. Hai người bỏ đi chơi cho đến tối. Khi hai người về nhà, chúng tôi chẳng nói với nhau một lời nào. Chương 16 Chị đi đâu vắng nhà cả tháng nay vậy? Có đến 40 ngày nay tôi không gặp chị Tính ra hơn một tuần trăng rồi Chuyến đi chơi xa của chị có vui không? Cảm ơn trời Phật phù hộ cho chị trở về mạnh giỏi Vâng nhờ trời con tôi vẫn mạnh Bây giờ nó nói đủ cả rồi Cứ bi bô suốt ngày như con suối róc rách vậy Chỉ khi nó ngủ mới không nghe tiếng nó mà thôi Lối nói mất đầu mất đuôi của nó tức cười lắm Mà chúng tôi không dám cười Nó mà bắt gặp chúng tôi cười Là nó nổi giận dặm chân rầm rầm Nó cứ muốn làm ra vẻ người lớn Đị với cha nó Nó cố sải bước cho dài Để theo cho kịp Chị nói sao À về việc cô vợ ông anh tôi ấy à Tôi chỉ còn biết thở dài mà thôi chị ơi Chuyện không êm rồi Vâng Hai người vẫn ở nhà tôi chờ đợi, chưa có quyết định dứt khoát nào cả. Thấy ngày tháng kéo dài mà công việc vẫn chưa ngã ngũ ra sao, anh tôi bực lắm. Anh tôi quen thói nóng nóng của phương Tây, cứ muốn ý nguyện của mình phải được thỏa mãn ngay. Anh ấy quên mất rằng ở nước tôi, thời gian không đáng kể và có khi chết rồi mà định mệnh vẫn chưa an bài. Ở đất nước tôi, không một việc gì Dù gấp gáp tới đâu chăng nữa Lại có thể dồn bước thời gian được Tôi xin kể chị nghe Chúng tôi chờ suốt 8 ngày Sau buổi anh tôi vào ra mắt mẹ Vẫn chẳng nhận được một lời nào của mẹ tôi Thoạt tiên anh tôi hy vọng Sẽ nhận được ý kiến mẹ ngay Anh không cho cô ngoại kiều Nó mở mấy rương lớn đồ đạc ra Anh tôi nói Có ở đây lâu đâu Mà dọn đồ đạc ra Thái độ anh tôi bất nhất Khi vui thì vui vẻ cười vang Về một việc không đáng gì Vui đó rồi lát sau Lại tiêu nghỉu trầm ngâm Không để ý chút gì đến người chung quanh cả Làm như anh ấy Luôn luôn bận nghe một giọng nói Một âm thanh mà không một ai Trong phòng nghe được Nhưng khi ngày nối tiếp Ngày qua đi mà không nhận được Tin tức nào Anh tôi bắt đầu quạo quọ Nụ cười dễ dãi không còn nữa Anh tôi nhớ lại giây phút vào ra mắt mẹ tôi. Anh cứ nhắc lại chuyện ấy mãi. Khi thì anh tôi trách thái độ của cô ngoại kiều nọ là thiếu kính cẩn. Lúc lại than phiền mẹ tôi cao kỳ. Khi thì anh tôi cho rằng lối cư xử của cô ta là phải. Anh cho rằng ở thời buổi Cộng hòa Dân Chủ này, có là điên mới quỳ gối phục lại trước bất cứ ai. Nghe nói như vậy, tôi ngạc nhiên hỏi. Vậy chứ ở thời Cộng hòa Dân Chủ Thì mẹ mình hết là mẹ mình nữa à Nhưng anh tôi nôn nóng và cáo kỉnh Anh không nghe ai nói phải quấy gì cả Tôi cũng phải công bằng với cô ngoại cựu nọ Thật ra cô ta không gai gắt chống lại việc quỳ lại mẹ tôi Tôi được nghe lặp lại lời cô ta nói như sau Nếu phong tục ở đây là vậy Tôi sẽ làm như vậy Tuy rằng tôi thấy hơi kỳ quặc phải khấu đầu quỳ lại trước một người khác. Cô bình tĩnh hơn anh tôi nhiều và tin tưởng vào tương lai. Cô ta chỉ nghĩ đến chồng, đến cách đem lại hạnh phúc cho chồng. Có khi thấy anh tôi giận dữ, cô ta kéo chồng ra ngoài vườn hoặc đi dạo phố cho khuây khỏa. Một hôm tôi nhìn qua cửa sổ thấy hai người ngoài vườn. Cô ta chăm chú nói một hồi với anh tôi và cuối cùng, Khi thấy anh tôi cứ âu sầu nhìn xuống đất mà không trả lời gì cả Cô ta đưa tay lên vuốt má anh tôi Với cái vẻ vừa tươi cười vừa hóm hỉnh Tôi không biết hai người đối với nhau những gì Nhưng sau đó anh tôi có vẻ dễ chịu hơn, thoải mái hơn Tuy tâm trí anh tôi vẫn còn căng thẳng vì phải chờ đợi Không phải lúc nào cô ta cũng lũng niệm với anh tôi như vậy có khi cô ta chỉ nhún vai rồi bỏ đi, nhưng cô ta vẫn nhìn đại anh tôi với cái tha thiết đậm đà trong ánh mắt. Nếu anh tôi không đi theo cô ta, cô ta bỏ vào trong nhà học tiếng nước tôi và chơi đùa với con trai tôi. Cô ta thương con tôi lắm, cứ nói chuyện với nó bằng những lời lẽ tôi chẳng hiểu gì cả. Cô ta cũng bắt đầu học cách giải đàn tranh với tôi và chẳng bao lâu sau đã vừa đàn vừa hát được rồi. Tiếng hát cô ta lớn và rung cảm, tuy tai chúng tôi quen nghe những âm thanh réo rắt. câu hát cô ta khiến anh tôi xúc động ngay, và khi tôi lắng nghe, tuy tôi chẳng hiểu nghĩa câu hát, tôi vẫn cảm thấy buồn buồn. Tin tức mẹ tôi vẫn ngày càng biền biệt, cô ngoại kiều nọ làm như không để ý đến nữa, và hướng tâm trí về những vấn đề khác. Ngày nào cô ta cũng đi dạo một mình hoặc cùng với anh tôi. Tôi lấy làm lạ sao anh tôi lại để cô ta đi chơi một mình. Đàn bà con gái mà đi chơi một mình như vậy là không đúng. Nhưng anh tôi chẳng nói gì cả, và cô ta trở về nhà kể lại những gì cô ta trông thấy ngoài đường. Cô ta ngạc nhiên về những việc chẳng ai để ý tới, và khám phá ra cái đẹp ở những chốn tầm thường. Tôi còn nhớ một hôm cô ta trở về nhà mà cười toe toét như thích thú về một việc ngộ nghĩnh chỉ một mình cô biết được mà thôi. Khi anh tôi gặng hỏi, cô giải thích bằng tiếng mẹ đẻ và anh tôi dịch lời lẽ cô ta như sau: đất màu mỡ xanh ngũ cốc đẹp quá. Trong tiệm ở con đường chánh có trưng bày những cái rổ tre. Đựng đầy ngũ cốc màu sắc thật đẹp. Hột bắp vàng, mè trắng như ngà, đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ, mì, vân vân. Lần nào đi ngang, tôi cũng chậm bước lại mà ngắm. Phải chi tôi biết vẽ, hẳn tôi đã có bức tranh tuyệt đẹp. Tôi không hiểu cô ta muốn nói gì, nhưng bản chất cô ta là vậy, linh hoạt sống động, thấy vẻ đẹp ở những chỗ người khác không thấy. Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến một tiệm bán ngũ cốc Theo cái lối cô ta nghĩ cả Đành ra ngũ cốc thì đủ màu sắc Nhưng đó là trời xanh như vậy Có gì lạ đâu mà phải ngạc nhiên Chúng tôi chỉ thấy tiệm bán ngũ cốc ấy Là nơi đến mua thức ăn vậy thôi Nhưng cô ta thì để ý đến mọi việc Bằng con mắt lạ đời của cô ta Tuy cô ta ít suy nghiệm về sự vật Cô ta cứ hỏi thế này thế khác Mãi rồi suy nghĩ về các câu trả lời của chúng tôi Sống ngày này qua ngày khác với cô ta Tôi đâm mến cô ta Thậm chí có khi tôi còn thấy vẻ đẹp Trong cung cách và thái độ của cô ta nữa Cô ta có nhiều tự hào Theo cái cung cách riêng của cô ta Trong thái độ Cô ta tỏ ra hoàn toàn thẳng thắn Và không gò bó Ngài như đối với ông anh tôi Cô ta cũng chẳng hề quỷ lụy Có điều lạ là nếu một người đàn bà Trung Hoa Lại không quỷ lụy chồng Hẳn anh tôi đã cho là bậy rồi Nhưng nơi con người cô ngoại kiều nọ Làm như anh tôi tìm thấy một niềm vui Pha trộn với ít nhiều cay đắng Nó kích động mối tình của anh tôi lên Khi thấy cô ta mê mãi học nhiều quá Hoặc chơi đùa cuốn quất Bên thằng con tôi nhiều quá Anh tôi bực Quất thấy cô ta nói gì đó với ngàn Nếu cô ta không nghe, anh tôi đến bên cô ta và thấy là người bị quốc phục lại chính là anh tôi. Tôi chưa hề thấy tình yêu nào lạ lùng như thế bao giờ. Rốt cuộc ngày ấy cũng đến, hình như 20 ngày sau khi anh tôi đến trình diễn mẹ tôi. Mẹ tôi đòi anh tôi đến và chỉ đến một mình thôi. Lá thư mẹ tôi viết với những lời lẽ trừ mến. Chúng tôi hy vọng tràn trề Anh lập tức đến nhà mẹ tôi Tôi và cô ngoại kiều nọ Ở lại nhà chờ Chừng một tiếng đồng hồ sau Anh tôi đảo bước trở về Giận dữ Nét mặt hầm hầm Và không ngớt lặp lại rằng Anh tôi dứt khoát rời khỏi gia đình Cứ theo như lời anh tôi nói lại Thật khó biết cho đức xác Chuyện gì đã xảy ra Chỉ về sau cố ghép nối Lời lẽ anh tôi lại Chúng tôi mới hiểu phần nào Chuyện xảy ra Hình như anh tôi đến nhà mẹ Với nhiều nghĩ ý Và tinh thần hòa giải Nhưng ngay từ đầu Mẹ tôi không muốn nhân nhượng gì cả Bà khởi đầu Bằng cách ngại ra sức khỏe yếu kém của bà Bà nói Mẹ chẳng sống được bao lâu nữa đâu Anh tôi xúc động nói Thưa mẹ huyết thống của cha mẹ Vẫn còn lưu truyền nơi con cháu chúng con Nói xong anh tôi mới biết lỡ lời Mẹ tôi nói nhẹ nhàng Con thì trai gái có đủ Nhưng cháu thì phải do con tạo ra Mà dâu của mẹ là con gái nhà họ Lý Vẫn còn chờ đó Con có ngó ngàng gì đến nó đâu Đoạn bà đi thẳng vào câu chuyện Buộc anh tôi phải cưới cô họ Lý ngay Vì bà muốn có đứa cháu đích tôn trước khi lìa đời anh tôi đáp đã có vợ rồi mẹ tôi nổi giận nói không bao giờ nhìn nhận cô ngoại kiều nọ là dâu cả chúng tôi chỉ biết được có vậy thôi chuyện xảy ra sau đó tôi không được biết nhưng theo lời vú vương nghe lén sau cắm rèm cửa kể lại thì đột nhiên vú nghe được những lời lẽ giận dữ đáng lẽ không nên nói ra giữa hai mẹ con vú vương cho rằng anh tôi nóng nảy đến nổi Mẹ tôi phải dọa không cho thượng hưởng gia tài Thế là anh tôi chua chát nói Mẹ già rồi Đâu còn sinh nở gì được nữa Mà mẹ đành từ bỏ con Hay là mẹ hạ mình xuống đến mức Nhận một đứa con của bà Thiết Làm con ruột của mẹ Con mà nói với mẹ như vậy Thật là khó nghe Nói xong anh tôi bước Mau ra khỏi phòng Anh tôi đi rồi Căn phòng im lặng một hồi lâu đoạn vũ phương nghe có tiếng rên vội vàng bước vào mẹ tôi liền cắn răng làm thinh nhờ vũ đỡ qua giường nằm anh tôi ăn nói như vậy với mẹ tôi thật là vô lễ không sao tha thứ được đáng lẽ anh tôi phải kính trọng địa vị và tuổi tác của mẹ tôi mới phải nhưng anh tôi chỉ nghĩ đến mình mà thôi chào ôi sao có lúc tôi ghét cay ghét độc cô ngoại kiều nọ Tôi muốn đến với mẹ tôi ngay lập tức Nhưng anh tôi bảo nên chờ mẹ gọi hãy đến Chồng tôi cũng bảo tôi khoan đi Vì nếu đi ngay đến với mẹ Thì có vẻ như tôi bên mẹ chống lại anh Đó là điều không nên làm Khi anh tôi đang còn ăn ở tại nhà tôi Cho nên tôi đành chờ vậy Mà tôi thì lo ngại lắm Phải ngồi im mà chờ khó chịu lắm Đó Sự việc xảy ra hiện giờ như vậy đó